Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 541 Khổ Kính Tông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Tại một nơi cách Lâm Hiên khoảng ngàn dặm, lúc này sắc trời đã mờ tỏ, từng đàn điểu thú bắt đầu chui về tổ ấm. Dưới một chân một ngọn tiểu sơn có mười mấy tên tu sĩ đang tụ tập, nhìn qua vào phục trang là đệ tử của một môn phái nào đó. Hiện tại tình thế vũ châu phong ba bão táp, các đại môn phái thì còn miễn cưỡng chống chọi được nhưng những tông môn gia tộc yếu kém thì tình hình khá nguy ngập. Khổ Kính Tông là một trong số những môn phái đã truyền thừa có gần mấy vạn nhưng hiện tại thực lực không đáng nhắc đến. Tông môn này ở một chỗ hẻo lánh không tranh đua với đời. Nhưng cuộc sống thế ngoại đạo nguyên này đã bị phá vỡ khi linh mạch của họ đã bị Một tiểu tông phái khác mạnh hơn nhìn chúng. Sau một phen tranh đấu không thành khổ Kính tông bắt đầu trôi dạt khắp nơi. Thời khắc này đám người của khổ Kính tông đang ăn ngủ ở dưới chân tiểu sơn, một trung niên có tu vi trúc cơ kỳ thân vẫn đạo bảo đang cau mày tư. Lự chính là trưởng môn của khổ Kính tông. Đột nhiên một trận âm phong thổi mạnh đến, tiếp theo linh khí vô cùng hỗn loạn ầm chứa âm thanh kêu khóc của lệ dược. Chúng tu sĩ nhất thời đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Các ngươi không cần hoảng hốt. Khổ kính tán nhân tuy rằng tu vi thấp kém nhưng vẫn là tôn sư một phái, hắn hét lớn một tiếng ngăn đám đệ tử đang hoang mang. Hắn hí mắt nhìn dị tượng phía trước trong lòng thầm kinh nghi. Xem ra, nơi đây sắp có sự xuất hiện của âm hồn. Nhưng nơi này là trong châu mà khu vực danh giới âm hồn đã được Chính ma lập ra cấm trận trọng đại, âm hồn sao có thể vô thanh vô tức lẻn vào đây được? Tiểu tứ, ngươi qua xem thế nào? Vâng, sư tôn. Một thiếu niên thân vận thanh y lên tiếng rồi giơ tay lên phóng xuất. Phi kiếm đỉnh độn quang thì âm phong gào thét kia đột nhiên ngưng lại. Hồ Kính tán nhân trong lòng thở phào thì vô số rượt vũ cuộn cuộn hiện ra một truyền tống trận cư đại. Nhất thời đám đệ tử Kính Tông trợn mắt há mồm. Từ truyền Tống trận, bước ra hơn mấy trăm âm hồn, trong đó hơn 3 phần có tu vi rùa vương. Trong đó có hai người khí độ bất phàm đứng chung một chỗ. Bên trái là một lão giả vận tạo bảo toàn thân không chút dư khí còn, có vẻ tiên phong đạo cốt. Bên phải là một tráng hán cao lớn. Trên mặt lão giả hiện sát khí phất tay một cái, một đám âm hồn lập tức xích lên sông tới. Lúc này Khổ Kính tán nhân quá sợ hãi, với tu vi của hắn mà không thể nhìn ra cảnh giới của đầu linh âm hồn. Thần sắc kinh hoàng hắn vội vàng quay đầu phân phó một câu rồi hóa thành một đạo độn quang rời đi. Lúc này đám đệ tử cũng hiểu ra hiểm cảnh, sắc mặt đại biến tản ra bốn phía mà chạy. Nhưng đám âm hồn thực lực trên xa bọn họ, không đầy một nén nhang mười Mấy tu sĩ Khổ Kính Tông đều đã hồn quy địa phủ. Lão giả vận tạo bào gật đầu lộ vẻ hài lòng nói được rồi, loại truyền tống trận siêu xa này đã thành công. Ngưu đạo hữu, lão phu sẽ y công của ngươi. Cảm ơn Lệ Thiên bệ hạ khích lệ. Một lão giả khác với trọm râu bạc, trắng khom người tạ ơn, đây không phải là âm hồn mà là tu sĩ nhân tộc. Hừ, nếu không phải cổ truyền tống trận trong thập đại vạn sơn phòng, bị không nghiêm để tên đệ tử Dịch Hổ Gian xảo phá ư, thì đại quân âm hồn của chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian đến như vậy. Lão phu, thật không ngờ trong Thất Tuyệt Thiên lại còn một nhân vật giỏi như Ngưu Đạo Dụ, có thể tu phục được cổ truyền tống trận, tuy rằng địa điểm khi tới đã bị thay đổi nhưng cuối cùng đã xâm nhập vào hậu phương của tu sĩ nhân tộc. đệ, gian lão giả này chính là Lệ Thiên Dược Đế thời. Khắc này hai mắt lão nhíu lại trầm trầm nói: "Lệ Thiên bệ hạ quá khen thuộc hạ có chút tinh thông trận pháp, có thể tu phục lại cổ truyền tấm trận cũng chỉ là may mắn thôi lão giả kia." Quý đầu khiêm tốn nói. "Không nói những điều này nữa." Công lao của các hạ lão phu Sếp Y Tạc trong lòng, thậm chí do chính ma tu sĩ bày ra rất khó bài trừ. Nếu Cường công thì phải trả một giá thảm trọng, nhưng bọn trúc tuyệt đối không ngờ chúng ta lại lợi dụng truyền thống trận này. Đến lúc đó nổi, tối ngoài hợp, hắc hắc. Hạo Thiên Bệ Hạ nói rất có lý. Theo tình báo truyền tới, mấy tên cẩu đầu chính ma và lão quái linh dược sơn đang hội minh ở Cửu Long Sơn. Hạo Thiên, Diệu Thiên hai vị dược đế cùng với Thanh Tường Môn Thanh, Tường Chân Nhân đã đến trước một bước. hợp lực ba người bọn họ tuy không thể tiêu diệt mấy lão quái nguyên anh nhưng có thể kéo dài một chút thời gian. Tu sĩ nhân tộc mất đi ba tên đó như quận long vô thủ. Phần thắng của chúng ta đã tăng cao không ít. Lão giả sâu bạc mỉm cười nói: "Hừ, những tên nhân tộc đó sao có thể ngờ thanh tường môn mới phất lên. Thật ra là do âm hồn chúng ta âm thầm thao túng." Trung niên trắng hán Cũng là một dựa đế nãy giờ im lặng đột nhiên ngạo nghế nói. Không sai chỉ cần tiêu diệt được chính ma và linh dược sơn thì ụ. Châu sẽ trở thành thiên đường của âm hồn chúng ta. Đúng rồi mệ hạ tình báo còn truyền đến một tin tức khiến hai vị nhất. Định cảm thấy hứng thú đã xác định được thân phần thật sự của kẻ đã. Phá hư cổ truyền tống trần. Ô hắn là ai? Trong mắt lệ thiên dựa đế hiện lên tia hung quang. cao độ của thông vũ chân nhân Lâm Hiên. To vẻ sự